Lại nữa, này Niroda, khi Như Lai hay đệ tử Như Lai thuyết pháp và dùng một phương pháp đáng được chấp nhận thì vị khổ hạnh chấp nhận. Như vậy, vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa, này Niroda, vị khổ hạnh không tức giận và không ôm lòng quán thù, này Niroda, vị người khổ hạnh không tức giận và không ôm lòng quán thù, như vậy vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa, này Niroda, Vì khổ hạnh không giả dối và lừa đảo, không tực đóc và hạ tiện, không giả hoạc và nguy không cứng cỏi và quá mạn, không có ác ý và bị ác ý chi phối, không có tà kiến và tư tưởng cực đoan, không chấp trước kinh nghiệm từ thân, không cứng đầu và khó giải thoát. Vì người khổ hạnh không chấp trước kinh nghiệm từ thân và không cứng đầu khó giải thoát, nên vì ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Này Lycaeda người nghĩ thế nào, sự kiện là như vậy thì các khổ hạnh ấy là thanh tịnh hay không thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, sự kiện là như vậy thì các khổ hạnh ấy là thanh tịnh, không phải không thanh tịnh. Các khổ hạnh ấy đạt đến tối thường, đạt đến căn bản. Này Nirodha, những khổ hạnh như vậy chưa đạt đến tối thường, chưa đạt đến căn bản, chúng chỉ mới đạt đến vỏ bên ngoài mà thôi. Bạch Thế Tôn, như thế nào các khổ hạnh đạt đến tối thường? Và đạt đến căn bản Bạch Thế Tôn thật tốt đẹp thay nếu Thế Tôn khiến cho các khổ hành của chúng con đạt đến tối thượng đạt đến căn bản này đida ở đây có gì khổ hành tu 4 pháp chế ngự và này đi thế nào là bốn pháp chế ngự này nida vì khổ hành không có tự sát sanh anh không có bảo người khác sát sanh không có tùy hỷ sát sanh không có lấy của công cho không có khiến người khác lấy của không cho, không có tùy hỷ lấy của không cho, không có đối láo, không có khiến người khác nổi láo, không có tán thán nổi láo, không có tham vọng dục tình, không có khiến người khác có tham vọng dục tình, không có tán thán tham vọng dục tình. Như vậy, này Nidroda, người cổ hành ấy tu hành bốn pháp chế ngự. Này Nidroda, do người cổ hành tu hành bốn pháp chế ngự như vậy. Sự cổ hành tu hành bốn pháp chế ngự như vậy Vị ấy tiến lên chứ không rơi xuống hạ phẩm. Vị ấy dựa một chỗ thanh vắng, tịch mịch như ngôi rừng, gốc cây trên khe núi, trong hang đá, bãi ma, lùm cây ngoài trời hay đống rơm. Sau khi ăn xong, đi rất về, vị ấy ngồi kiết già, lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt. Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, an trú với tâm thoát ly tham ái. Gột sạch tâm hết tham ái từ bỏ sân tâm an trú với tâm thoát ly sân tâm khởi lòng thương tưởng mọi loài chúng sanh gột sạch tâm hết sân hận từ bỏ hung trầm thủy miên an trú với tâm thoát ly hung trầm thủy miên tưởng niệm đến ánh sáng chánh niệm tỉnh giác gột sạch tâm hết hung trầm thủy miên từ bỏ hối an trú tâm thoát ly trạo hối nội tâm an tịnh gột sạch tâm hết trạo hối từ bỏ nghi hoặc an trú với tâm thoát ly nghi ngờ không còn nghi hoặc, lục sạch tâm, không còn nghi ngờ đối với các thiện pháp. Từ bỏ năm triền cái ấy với trí tuệ làm cho các tâm cấu uế giảm nhẹ. Vì ấy an trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ. Cũng vậy, phương thứ hai, cũng vậy, phương thứ ba, cũng vậy, phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới trên dưới bề ngang hết thảy phương xứ cùng khắp vô biên giới. Vì ấy an trú với tâm câu hữu với từ. Quán đại vô biên không hận không sân. Vì ấy an trú với tâm kêu hữu với bi. Với tâm kêu hữu với hỷ, biến mãn một phương. Với tâm kêu hữu với xả, cũng như vậy, phương thứ hai, cũng như vậy, phương thứ ba, cũng như vậy, phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vì ấy an trú biến mãn với tâm kêu hữu với xả. Quán đại vô biên không hận không sân. Này Nikroda, ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy, các khổ là thanh tịnh hay không thanh tịnh? Bạch Thế Tôn, sự kiện là như vậy, các khổ là thanh tịnh, không phải không thanh tịnh, đạt đến tối thượng và đạt đến căn bản. Này Nikroda, các khổ hạnh như vậy chưa đạt đến tối thượng, chưa đạt đến căn bản, chỉ đạt đến vỏ ngoài thôi. Bạch Thế Tôn, nhưng khổ hạnh phải như thế nào? mới đạt đến tối thượng và đạt đến căn bản. Lành thay, nếu thế tôn khiến cho các cô hạnh của con đạt đến tối thượng và đạt đến căn bản. Này Nikroda, ở đây một vị khổ hạnh sống chế ngự bởi bốn pháp chế ngự. Và như thế nào? Như vậy, này Nikroda, vị khổ hạnh sống chế ngự bởi bốn pháp chế ngự. Này Nikroda, do vị khổ hành tu hành bốn pháp chế ngự như vậy Sự khổ hạnh của gì ấy là như vậy gì ấy tiến lên chứ không rơi xuống hạ phẩm gì ấy lừa một chỗ thanhh vắng từ bỏ 5 truyền cái ấy với trí tuệ làm cho các tâm cấu Huế giảm hiểu gì ấy An trú với tâm câu hữu với từ quảng đài vô biên không hận khôngsân có gì ấy dẫn tâm hướng đến túc mạng Minh gì ấy chế đến các đời quá khứ như một đời hai đời Ba đời 4 đời 5 đời 10 đời 20 đời 30 đời 40 đời 50 đời 100 đời 200 đời 1.000 đời 100.000 đời, đời nhiều hoài kiếp nhiều thành kiếp nhiều hoại và thành kiếp gì ấy nhớ rằng tại chỗ kia ta có tên như thế này dòng họ như thế này Giai cấp như thế này Thọ cổ lạc như thế này Tuổi thọ đến mức như thế này sau khi chết tại chỗ kia ta được xanh tại chỗ ấy tại chỗ ấy ta tên như thế này dòng họ như thế này giai cấp như thế này họ cổ lạc như thế này tuổi thọ đến mức như thế này sau khi chết tại chỗ ấy ta được sinh ra ở đây như vậy dễ nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và chi tiết này đi côda nghĩ thế nào sự kiện là như vậy thì các khổ hành là thanh tịnh hay không thanh tịnh? Phật Thế Tôn, sự kiện là như vậy thì các khổ hành là thanh tịnh, không phải không thanh tịnh và đạt đến tối thượng, đạt đến căn bản. Này Nikoda, các khổ hành như vậy chưa đạt đến tối thượng, chưa đạt đến căn bản, chúng chỉ đạt đến phía gỗ xung quanh lỗi mà thôi. Phật Thế Tôn, các khổ hành phải như thế nào mới đạt đến tối và đạt đến căn bản? Thế Tôn, lành thay. Nếu thế tôn khiến cho các khổ hành của con Đạt được tối thượng Và đạt đến căn bản Này Ni Ở đây Vị khổ hành sống chế ngự bởi bốn pháp chế ngự Và thế nào Như vậy Này Ni Kroda Vị khổ hành sống chế ngự bởi bốn pháp chế ngự Này Ni Cho vị khổ hành tu hành bốn pháp chế ngự như vậy Vị ấy tiến lên Chứ không rơi xuống hạ phẩm Vị ấy lựa một chỗ thanh vắng Từ bỏ năm triền ấy, với trí tuệ làm cho tâm cấu quế giảm thiểu, vì ấy an trú với tâm câu hữu với tự. Vì ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với xã, quán đại vô biên, không hận không sân. Vì ấy dẫn tâm thưởng đến thức mạn minh, vì ấy như đến các đời sống quá khứ như một đời hai đời. Như vậy, vì ấy như đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Vì ấy với thiên nhãn phần tình, siêu nhân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 đều do hành nghiệp của họ. Nầy Nicodam, ngươi nghĩ thế nào? Nếu sự kiện là như vậy, các khổ hạnh là thanh tịnh hay không thanh tịnh? Bạch Thế Tôn, sự kiện là như vậy, các khổ là thanh tịnh, không phải không thanh tịnh, đạt đến tối và đạt đến căn bản. Nầy Nicodam, các khổ như vậy đạt đến tối thượng và đạt đến căn bản. Nầy Nicodam, như ngươi hỏi ta, Bạch Thế Tôn Pháp gì là Pháp của Thế Tôn Với Pháp nào Thế Tôn muốn dạy các đệ tử Với Pháp nào các đệ tử của Thế Tôn Được quấn dạy đạt đến tịnh lạc Và xác nhận là căn bản phạm hành Này Niên Ta nói rằng Thật là vấn đề cao thượng hơn Và thuần nhất hơn Mà ta muốn quấn dạy các đệ tử Đạt đến tịnh lạc Và xác nhận là căn bản phạm hành Khi được nghe nói vậy Các du sĩ ngoại đạo ấy Lớn tiếng cao giọng ồn ào nói lớn ở đây các tôn sư của chúng ta hoàn toàn bất lực, chúng ta không biết gì tốt hơn và cao hơn lời dạy của họ. Khi gia chủ Sandana biết được, nầy các du sĩ ngoại đạo ấy đã bắt đầu nghe, đã bắt đầu để tâm, tai, đã bắt đầu chú tâm vào lời thế tôn dạy, nói với du sĩ Nigoda. Nầy Tôn giả Nigoda, tôn giả nói với tôi vì sao? Gia chủ có biết không, Sa môn Gotama luận đàm với ai? đối thoại với ai, với ai đạt được tuệ trí? Tuệ trí của Sa môn bị hư hoại vì sống với không xứ. Sa môn Gotama không giỏi để điều khiển một hội chúng, không đủ sức để đối thoại, chỉ đề cập đến những vấn đề ngoài biên, cũng như con bò một bắc đi vòng tròn và chỉ đi phía bên ngoài. Cũng vậy, trí tuệ của Sa môn bị hư hoại vì sống với không xứ. Sa môn không giỏi để điều khiển một hội chúng Không đủ sức để đối thoại chỉ đề cập đến những vấn đề ngoài pin này gia chủ nếu sa mô Goama đến tại hội chúng này chỉ có một câu hỏi chúng tôi có thể nhận đứng ngay chúng tôi nghĩ chúng tôi có thể lan tròn sa mô Goutaama như lan tròn một cái bình không này tôn giả này Thế Tôn bậc a-la-hán cho nặng giác để đến đây hãy nêu rõ Thế Tôn không thể điều khiển hồi chúng hãy chứng tỏ Thế Tôn như con bò một mắt Chỉ biết đi vòng xung quanh Với một câu hỏi Hãy chặn đứng Thế Tôn lại Và làm cho Thế Tôn lan tròn Như Tôn giả nghĩ Như một cái bình không Khi nghe nói vậy Du sĩ Nikrodah ngồi im lặng ủ rũ, dai sụp xuống Gục đầu, ưu tư, căm miệng Thế Tôn khi biết được Du sĩ Nikrodah im lặng Hủ rũ, dai sụp xuống Gục đầu, ưu tư, căm miệng như vậy Điền nói với Du sĩ Nikrodah Này Deikroda, có phải ngươi nói như vậy chăng? Bạch Thế Tôn, thật sự con có nói như vậy, thật là ngu ngốc, si ám và bất thiện. Này Deikroda, ngươi nghĩ thế nào? Người có bao giờ nghe các vị du sĩ niên cao, trưởng thượng, sư truyền thống nói như sau? Các vị A La Hán đã giác trong thời quá khứ, các vị Thế Tôn này khi nào hội họp lại, quy tụ lại, ôn ao cao giọng lớn tiếng, chung sống bàn cải, về những phiếm luận vô ích như câu chuyện về vua chúa, câu chuyện về ăn trộm, câu chuyện về hiện hữu và không hiện hữu. Nhưng ngươi và trưởng của ngươi hiện nay đang làm? Hay là những bậc thế tôn ấy an trú các nhành xứ, núi rừng tịch mịch, xa vắng hết tiếng ồn động, có gió đồng thổi, tránh xa mắt người đời, thích hợp cho sự tỉnh tu như hiện ta đang sống chăng? Bậc thế tôn Cô được nghe các vị du sĩ niên cao trưởng thường bằng tổ sư truyền thống nói như sau các vị a-la-hán trên đẳng giác trong quá khứ các gì Thế Tôn này khi nào hội hộp lại quy tụ lại hơi không ồn ào cao dòng lớn tiếng chung sống bàn cãi về những phí luận vô ích như câu chuyện về vua chúa câu chuyện về hiện hữu và không hiện hữu như con và sư trưởng của con đang làm nhưngậ Thế Tôn ấy An chúa các nhàng tình xứ núi rừng tịch mịch, xa vắng, ít tiếng, ít động, có gió đồng thổi, lánh xa mắt của người đời, thích hợp cho sự tĩnh tu như hiện nay Thế Tôn đang sống. Này Nicodemos, ngươi là bậc có trí và niên trưởng, có bao giờ ngươi suy nghĩ như sau? Đức Phật bậc giác hộ thuyết giảng giáo pháp đưa đến giác ngộ. Thế Tôn là vị đã điều phục, thuyết giảng giáo pháp đưa đến sự điều phục. Thế Tôn bậc an chỉ Thuyết giảng giáo pháp đưa đến an chỉ. Thế Tôn bậc đã đến bờ bên kia, thuyết giảng giáo pháp đưa đến bờ bên kia. Thế Tôn bậc tịnh lạc. thuyết giảng giáo pháp đưa đến sự tịnh lặng. Khi nghe nói vậy, du sĩ Nicodamus Thế Tôn. Bạch thế Tôn, cô đã phạm tội một cách ngu si mờ ám bất thiện khi cô nói về Thế Tôn như vậy. Thế Tôn, mong Thế Tôn chấp thuận cho tội ấy, đã phạm tội Để con ngăn ngừa về sau thế này nicroda thật sự ngươi đã phạm tội một cách ngu si mờ án bất thiện khi người nói về ta như vậy này nicroda khi ngươi đã thấy phạm tội là phạm tội và phát lộ đúng với hành động ta chấp nhận tội của ngườiơ này nicroda như vậy là thông lệ giới luật các bậc thánh là ai thấy phạm tội là phạm tội và phát lộ đúng với hành động Thời tương lai sẽ được ngăn ngừa. Này Nicodemos, ta nói cho ngươi vậy sao? Người có trí phải đến đây, trung thực, không lừa đảo, chân trực, ta sẽ huấn dạy, ta sẽ thuyết pháp. Nếu vị ấy thực hành đúng như điều đã dạy, vị ấy sẽ tự biết mình và chứng ngộ ngay trong hiện tại phàm hành và mục tiêu vô thượng. Mà vì lý tưởng này, các thiện nam tử từ bỏ gia đình xuất gia tu đạo. Vì ấy cần có 7 năm Này Nikoda, đâu cần phải 7 năm Nếu dị ấy thực hành đúng như điều đã dạy Dị ấy sẽ tự biết mình Và chứng ngộ ngay trong hiện tại phạm Hạnh Và mục tiêu vô thượng Mà vì lý tưởng này Các thiện nam tử từ bỏ gia đình Xuất gia tu đạo Chỉ cần có 6 năm 5 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm Chỉ cần 7 tháng Chỉ cần 6 tháng, 4 tháng, 3 tháng 2 tháng, 1 tháng, nửa tháng Này Nicodemos, đâu cần có nửa tháng, người có trí hãy đến đây, trung thực, không lừa đảo, chân trực, ta sẽ ứng dạy, ta sẽ thuyết pháp. Nếu vị ấy thực hành đúng như điều đã dạy, vị ấy sẽ tự biết mình và chứng ngộ ngay trong hiện tại. Phạm hạnh và mục tiêu vô thượng mà vì lý tưởng này các thiền nam tử từ bỏ gia đình, xuất gia tu đạo, vị ấy chỉ cần có 7 ngày. Này Nicodemos, ngươi có thể nghĩ rằng Xá nói vậy là muốn có đệ tử. Này Nicôđem, ngươi chớ có hiểu như vậy. Bổ sư ngươi là ai? Hãy giữ nguyên vị bổ sư ấy cho ngươi. Này Nicôđem, ngươi có thể nghĩ rằng Xá môn nói vậy là muốn chúng tôi từ bỏ kinh tụng của chúng tôi. Này Nicôđem, ngươi chớ có hiểu như vậy. Kinh tụng nghĩa là gì? Hãy giữ nguyên cái ấy cho ngươi. Này Nicôđem, Ngươi có thể nghĩ rằng Samungutama nói vậy là muốn chúng tôi Từ bỏ nghề sống của chúng tôi Này Di Kroda Chớ có hiểu như vậy Nghề sống của ngươi là gì Hãy giữ nguyên nghề sống ấy cho ngươi Này Di Kroda Ngươi có thể nghĩ rằng Samungutama nói vậy là muốn xác tính cho chúng tôi Đối với các pháp bất thiện Mà truyền thống tổ sư chúng tôi Đã xem là bất thiện Này Di Chớ có hiểu như vậy Những pháp bất thiện gì của ngươi Và được xem là bất thiện do tổ sư truyền thống Hãy giữ nguyên chúng như cũ Này Nikroda Ngươi có thể nghĩ rằng Sa Môn Gautama nói vậy Là muốn cho chúng tôi từ bỏ thiền pháp Mà truyền thống tổ sư chúng tôi Đã xem là thiền pháp Này Nikroda Chớ có hiểu như vậy Những thiền pháp của ngươi Và được xem là thiền pháp do tổ sư truyền thống Hãy giữ chúng nguyên như cũ Này Nicodema, ta nói vậy không phải vì muốn có đệ tử, ta nói vậy không phải vì muốn khiến các ngươi từ bỏ các kinh tục, ta nói vậy không phải vì muốn khiến các ngươi từ bỏ nghề sống. Ta nói vậy không phải vì muốn xác tính cho các ngươi đối với các pháp bất thiền mà truyền thống tổ sư đã xem là bất thiền. Ta nói vậy không phải vì muốn cho các ngươi từ bỏ những thiền pháp mà truyền thống tổ sư đã xem là thiền pháp. Giờ này Nicodema Có những pháp bất thiện không được từ bỏ Làm cho cấu quế đưa đến tái sanh Đem lại đau khổ, đưa lại quả khổ Đem lại già, bền, chết trong tương lai Những pháp ấy ta thuyết giảng để diệt trừ chúng Nếu các ngươi thực hành đúng theo lời giảng dạy Thời các pháp cấu quế của ngươi được trừ diệt Các pháp thanh tịnh được tăng trưởng Và các ngươi sẽ tự chứng biết, chứng ngộ Đạt đến an trú Ngay trong hiện tại trí tuệ Cù túc viên mạng Khi được nói vậy Các du sĩ ấy đều ngồi im lặng Ủ rũ giai sụp xuống cúi đầu ưu tư căm miệng Như tâm của họ bị ma dương chi phối Lúc bây giờ thế tôn tự nghĩ Tất cả cả ngu si này bị ác ma xâm nhập Không có một ai có ý nghĩ Hãy đến Chúng ta hãy sống đời sống phạm hành Dưới sự hướng dẫn của Samo Ngô Tama Còn nói gì đến thời gian 7 ngày Rồi Thế Tôn rõng tiếng rõng con sư tử trong ngôi giường của đứa hoàng Udumbarika dành cho hàng du sĩ, bay trên hư không và hạ xuống núi kỳ xà còn gia chủ Sanana trở vào thành dương xá.